Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyền Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện Ma Đêm Khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Chúng ta cùng gặp lại một cây viết, một tác giả rất quen thuộc, rất được yêu thích trên kênh Ngọc Trâm à, Với những tập truyện như Bùa Trà, Mê Tâm Ngãi, những câu chuyện về Bùa Ngãi Thất Sơn của Ngọc Trâm được quý thính giả yêu thích rất nhiều Mới gần đây thì chúng ta đã nghe qua tác phẩm gần nhất của Ngọc Trâm Là Ảu Ơ Ví Dầu Đã được huy phát sóng năm tập truyện Trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ Còn trong tập truyện ngắn của buổi tối ngày hôm nay Người mang hai linh hồn Chúng ta sẽ cùng gặp lại cô bé Di Là một truyền nhân trong một gia đình của thầy Ngãi Thì ở tập truyện ngắn bên kia sự sống Mà Huy đã phát khoảng 3 tháng trước Chúng ta đã từng gặp cô bé Di này Trong một câu chuyện mà cô... Um, Mang một cái mối duyên âm Có một cái vong nam Luôn đi theo để bảo vệ cho cô Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Về những câu chuyện mà dì gặp phải Trong cuộc sống của mình Liên quan tới buồn ải Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Người mang hai linh hồn Tác giả Ngọc Trâm Ngày hôm nay đối với tôi Là một ngày tồi tệ vì một phút bốc đồng nóng giận mà tôi đã làm cho tổ phải trách phạt người cấm thuật tôi sau bao nhiêu lần ông đi theo bảo ban tôi phải hạ cái tôi của mình xuống trước khi quyết định một việc nào đó người tôi như trút đi một khả năng vô hình cả bàn tay giác quan đều trở về như một người bình thường không còn nhạy bén nữa tôi bị thu hồi gần hết những thứ mình có ngay cả ngải đen bây giờ tôi còn không đủ thuật để sai khiến Vong Ngãi chưa bỏ tôi Chắc Vong Ngãi cũng cảm nhận được Tôi không phải bị phế trước mãi mãi Tôi đành chờ thời gian Cho có cơ hội để chuộc lỗi mà thôi Tôi thở dài Tâm trạng trống trọng khó tả Ở trong phòng Đầu óc lúc này không nghĩ ngợi được gì Nó bỗng trở nên nặng trĩu, Cơ thể cũng vậy Khiến cho tôi không thể không nằm xuống Lúc hai mắt nhắm nghiền đi tay chân thả lỏng Cơ thể bước vào trạng thái Giao Thoa Tôi gặp được Giao Một nhân linh khác của tôi Hai người tồn tại trong một cơ thể Và đôi khi chính Giao sẽ là người chiếm hữu thể xác này Tôi cũng chẳng biết vì sao trong cơ thể Lại có hai linh hồn độc lập Tồn tại song song Trong khi nhiều người khác thì lại không giống như vậy Giao trầm tính hơn tôi Cô ấy ít nói ít cười Nói chuyện với người khác luôn nhìn về một hướng cố định hoặc là nhìn thẳng vào đối phương chứ không như tôi lúc nào cũng lắp ba lắp bắp trả lời người khác một cách vụng về Giao sẽ là người làm chủ trong cơ thể mỗi khi tôi cần giải quyết một chuyện tâm linh nào đó đôi khi cô ấy chỉ quán tưởng những hình ảnh mơ hồ cho tôi nhìn thấy nhưng cũng có lúc bất chợt cô ấy chiếm hữu lấy thể xác mà bản thân tôi không làm gì được tôi hoán sát với Giao không giống như cách mà một linh hồn mượn xác, không phải giật đến giật đi, mà là nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng trôi đi. Bóng vị đã xuất hiện nhưng lại như chưa từng. Người quen nếu tin ý sẽ nhận ra giọng của tôi sẽ chuyển đổi từ trong trẻo sang trầm xuống. Tôi được tổ vào những đời trước nói cho nghe về nhân linh ấy. Tuổi của cô ấy thực sự lớn bằng các tổ của tôi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao Tôi luôn gặp Giao trong một nhân ảnh Là một cô gái độ chừng hai mươi mấy So ra cũng chỉ trưởng thành hơn tôi hiện tại một chút xíu Giao học phụ chú Nguyên Thủy Tôi có duyên với Ngải Hai người hai chí hướng ấy vậy mà phụ và Ngải lại có tính tương trợ lẫn nhau Nên cả hai nhiều khi cũng thông cảm được cho nhau Giao đến gặp tôi trong mơ Cô ấy chẳng buồn mở mắt Gây họa bao nhiêu lần rồi Và vẫn không rút được bài học cho bản thân sao Tôi cảm thấy xấu hổ Đúng vậy Tôi lại phạm vào lỗi lầm cũ Và một kẻ mới bị cấm thuật như tôi Không thể biện minh một lý do gì cả Tôi chỉ biết im lặng nhìn Giao Vì Giao cũng là một phần của tôi Nên tôi biết rõ cô ấy Trong tình huống này Cô ấy không muốn nghe lời giải thích Nếu tôi có nói Thì với Giao cũng chỉ là một lời ngụy miệng mà thôi Cô ấy không dành thời gian lắng nghe tôi giải thích Nhưng lại rất kiên nhẫn lắng nghe người khác thắc mắc về một điều gì đó Liên quan đến thế giới vô hình Giao chỉ cười nhẹ một cái rồi rời đi Tôi cũng thức dậy ngay sau đó Sau khi tỉnh giấc tôi không ngừng trách bản thân mình Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi Nếu như so sánh giữa tôi và Giao Ai có pháp cao hơn Thì dĩ nhiên là cô ấy cao hơn Cao hơn tôi rất nhiều là đằng khác tôi chẳng biết tại sao huyền thuật nguyên thủy lại có thể vi diệu đến nỗi một chiếc lá được thành tâm hái xuống hoặc một hơi thở của đối phương cũng có thể mách cho người học thuật ấy mọi thứ mà không cần biết quá nhiều về thông tin của họ đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ nhân linh ấy những chuyện tâm linh ô uế đôi lần cô ấy đều giải quyết một cách triệt để tôi nói như thế là bởi vì những sự việc thư ếm mà giao nhúng tay vào gỡ thì thầy bên kia không làm lại lần thứ hai. Mặc dù cái chuyện bị ém xong, ém nặng hơn trong huyền thuật, không phải là chuyện hiếm hoi. Tôi nằm trên giường, rõ ràng là đầu óc đang không suy nghĩ được gì, vì mà trong tận sâu tâm can lại mang một linh cảm lo lắng, bồn chồn khó tả. Bất đắc dĩ tôi mới lấy ra ba đồng xu. Ba đồng xu này là của một ông già cho tôi năm lên chín tuổi lúc ấy đang trên đường đi học về, thì tôi gặp ông ngược chiều với mình. Lúc đó ông chẳng khác gì ăn xin cả, quần áo đã quá cũ, đội cái nón lá đã gãy mất vành, te tua hết, trên người còn bốc ra cái mùi chua chua của mồ hôi. Ông tiếp cận tôi với một giọng nói già cỗi, khàn đặc. Gần 14 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ giọng của ông ấy, chỉ tiếc là không nhìn thấy được hết gương mặt mà thôi lớn rồi, Thái lớn rồi, cầm lấy ba đồng tiền này đến bao giờ cảm thấy lo lắng, nguy hiểm thì hãy thật tâm sốc nó lên nhớ ngày gì trái tim nhỏ bé của tôi bỗng trở nên nghẹt thở đi tôi lúc ấy giống như bị ghim chân lại thấy ông ấy lướt qua mình nhưng không thể nhấc chân đuổi theo đầu cũng không thể quay về phía sau Người ta lúc ấy vẫn đi xe đông lắm. Vẫn thấy tôi đứng bên mép đường. Họ nhìn tôi, tôi nhìn họ. Chân tôi bị như thế hơn 5 phút. Tôi mới bắt đầu lấy lại được kiểm soát. Điều làm tôi nghẹt thở không phải vì có một ông già lạ mặt tiếp cận và cho đồ. Mà điều làm tôi sợ chính là ông ấy nói được chính xác họ và tên mà tổ thường hay gọi tôi. Nếu một người không có trong cửu huyện Không biết được bác tự thật sự của tôi Thì không thể nào biết được cái tên gì Càng không thể biết được họ của tôi là Thái Tôi cầm ba đồng xu của ông ấy về nhà Và đương nhiên là cha tôi biết việc này Nhưng ông không có ý kiến Từ ngày có ba đồng xu Tôi liên tục mơ những giấc mơ liên quan đến nó Trong suốt ba tháng trời Tôi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại trước mặt tôi là ba đồng xu cổ kỹ khi bắt đầu lạc vào giữa lưng chừng mê và tỉnh, tôi thấy mình ngồi sóc ba đồng xu ấy thoạt qua giống như đang chơi bầu cua sau mỗi lần sóc ấy trên nền nhà lại xuất hiện những đường đứt ngang xếp lên nhau sau một hồi bên tai lại nghe một giọng nói lạ lắm và chưa bao giờ tôi được nhìn thấy nhân ảnh của giọng nói đó đối hưu mà không có thợ săn giúp sức thì chỉ đi sâu vào trong rừng mà thôi truân khó khăn gặp lúc gian truân có thể gặp nhiều sự giúp đỡ đừng tiến dội giữ vững chánh tìm người tốt phong làm tước hầu sau khi tỉnh dậy rời khỏi trạng thái ấy tôi vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói tôi có thể hiểu được câu cuối Chính là phải tìm một người tốt Đủ tài giúp bản thân Rồi sao xem trọng người ấy như một quân sự. sư suy cho cùng những lời nhắc nhở của bậc bề trên Chưa bao giờ là rõ ràng cả Phải tự trải qua Rồi mới thấm cái sự tịnh Mà nhiều khi tôi nói ra bên ngoài Chỉ sợ người nghe cũng không hiểu Lại nói tôi, nói nhăn, nói cuội Giả thần, giả quỷ cho oai Chứ không có biết cái gì Thì đúng là tôi có biết gì đâu Tôi cũng chỉ là một người bình thường Nghe được lời nhắc nhở của họ thì nói lại Chỉ vậy thôi Sắp vào tháng 7 âm lịch Mà lại mới bị cấm thuật nè Làm cho tôi có chút bất an Đúng là trưng thật rồi Dàn trưng hết biết Sáng thứ hai tôi lại vào công ty mà làm Mới vừa ăn cơm xong chưa lâu Thì người sếp vẫn dịu chắc tôi lâu nay Đưa cho tôi tờ số liệu rồi nói Anh thấy cái mẫu này chưa ấn tượng với anh lắm Với lại em xem lại chất liệu cho mẫu này nghe Anh thấy chưa có học Tôi cảm thấy hơi buồn Nhưng cũng chỉ là buồn ở trong lòng thôi Dạ, để em xem lại kỹ hơn Tôi nhận tờ số liệu Tôi cảm thấy nó khá ổn Nhưng người cộng tác với tôi thì không Việc của tôi là cho ra bản vẽ Chất liệu vải Anh chính là người duyệt mẫu Sau đó mới tới khẩu cắt mai, thiêu, đính và hoàn thành Tôi ngồi lại ở bàn làm việc Ánh mắt dò lại những chất liệu kia Giọng của anh lại cất lên. Hương nè, anh duyệt mẫu của em rồi Thời gian tới sẽ mai luôn đó <cười> Dạ, em cảm ơn sếp. Anh bước ra ngoài Mọi người trong phòng bắt đầu treo lên khen ngợi Cha, chúc mừng em lại có thêm thiết kế mới nha <cười> ừ, Hương giỏi thiệt á Liên tục đạt thành tích à Tôi cũng theo không khí Mà gửi cho chị một lời chúc mừng Trong lòng tôi hiện tại ghen tị biết bao Chắc cho tôi xấu tính Chị Hương cũng trả lời mọi người Trên miệng cười thật tươi. <cười> chắc tại em xinh và giỏi Nên mới được xếp thành ưu ái đó Mọi người bỗng chốc sượng mặt Vì câu trả lời có phần tự cao của chị ta Chị ấy chắc cũng nhận ra điều đó, nhưng có lẽ không bận tâm. Suy cho cùng thì chị ta thường xuyên là người có tiền đương cao nhất, nên một chút tự cao cũng là điều dễ hiểu thôi. Một chị làm chung bỗng dưng gọi tên tôi. Ủa gì? Cái váy mấy em trước mặt đi ăn, em mua ở đâu vậy? Cho chị xin chỗ đi. Thấy mặt thấy dễ thương, chị tính mua cho nhỏ em gái á. Ừ dạ, em mua trên mạng, tí em gửi tên sếp đúng không cho? Thoạt nghe qua, ai cũng nghe chị ấy hỏi chuyện mua váy Nhưng ai cũng hiểu là chị đang mượn tôi Để dập tắt sự kiêu ngạo của chị Hương Tôi bốn công đẹp xuất sắc Nhưng nói một cách công tâm Tôi có một chút cười nhìn hơn chị Hương Nhưng nghĩ đến thất bại vừa nãy Lòng tôi lại thở dài Đẹp thì có được như đâu Chị Hương đi sang phòng anh Mạnh Cũng là người có công việc tương tự như anh Thành À, tối nay anh rảnh không? Em mời các phòng đi ăn nha Anh Mạnh gật đầu <cười> Chúc mừng em lại có thêm thiết kế mới Bây giờ đang hạn chế ra đường mà Anh nghĩ nên ăn trong này đi Tránh những việc không mong muốn phát sinh Mọi người cũng tán thành ý kiến của anh Rồi thiết kế của chị Hương Thông qua sự đồng ý của anh Thành Mà đang trong quá trình sản xuất Anh Thành và chị Hương Làm việc với nhau thường xuyên Đúng là chị ấy giỏi hơn tôi Và những anh chị trong phòng Nhưng nhìn thấy hai người thường xuyên gần nhau làm việc Khiến cho mọi người cảm thấy gai mắt Trong khoảng thời gian này Tôi vùi đầu phát triển thiết kế cho bản thân Nên hoàn toàn mờ nhạt trong mắt anh Thành rồi Chỉnh đi sửa lại Cũng chỉ khác được một chút Quả thật khả năng của tôi chỉ đến đó thôi Hôm ấy khi về tới nhà Tôi nhận được tin nhắn của anh Mạnh Anh có xem qua thiết kế của em rồi? Cũng thấy ổn mà Sao cái thằng kia nó lại kêu em chỉnh chứ Anh thấy nhiều cái thiết kế mà Nó vẫn dịch cho sản xuất thôi Tôi cười gượng, Cũng có chút vui khi nhận được sự an ủi Tôi nhắn lại à, Dạ chắc do anh Thành muốn em phát triển hơn Cho nên mới đặt ra thử thách như vậy Được vài giây Tôi lại nhận được tin nhắn của anh Ngày mai em đem thiết kế đối qua gặp anh đi Em cảm ơn anh nhiều Nhưng mà sợ phiền anh quá Phiền cái gì? Em kén cá chọn canh hả? Anh không việc thiết kế được mà Thú thật là tôi mến anh Mạnh Nhưng do từ đầu là anh Thành nâng đỡ Nên bây giờ nhận lời với anh Mạnh Với tôi là một sự lựa chọn khó khăn Nhưng tôi cũng không ngốc để nhận ra Đây chính là cơ hội để mình có thêm một bước tiến Chị Hương cũng đã từng làm việc với anh Mạnh rồi anh cũng đánh giá cao tài năng của chị ấy mọi người trong phòng cũng có dịp làm việc chung với anh hết nhưng riêng tôi thì chưa nên còn rất lưỡng lự tôi tự hỏi bản thân nếu nộp thiết kế cho anh mạnh thì giữa tôi và anh thành có còn thân thiết như trước hay không tôi vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình cho đến trong khoảng thời gian tháng bảy âm lịch bên ngoài sài gòn bắt đầu bùng dịch khá nhiều do tính chất công việc bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính nên tôi phải thường xuyên test kiểm tra ban đầu thì đau xốn lắm chạy cả nước mắt ra nhưng dần dần tôi cũng quen hôm nay công ty lại có cuộc họp duyệt thiết kế mười bốn giờ sẽ tập trung tôi cũng có mặt trong buổi họp đó tôi nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn mười một giờ tôi ngồi lại nhìn thiết kế của mình nó vẫn còn đang dang dở Tôi ngồi ở chỗ làm việc, nhìn bốn góc tượng, bốn chiếc camera đang cứ xoay theo dõi mọi người ở căn phòng lớn. Tôi thở dài thường thường, trong đầu lại tự hỏi bản thân có nên nhờ sự giúp đỡ của anh Mạnh hay không. Câu hỏi ấy đã theo tôi được gần một tháng rồi. Đến giờ họp, không khác mấy lần trước, chị Hương lại là người được duyệt thiết kế. Trong thời gian tới sẽ chuyển sang mai sản xuất. Sau khi rời khỏi phòng họp tôi bước vào trong thang máy tâm trạng nặng trĩu vẫn nở một nụ cười mỉm trước khi vào phòng ngồi yên vị nơi bàn làm việc của bản thân tôi kiểm tra lại thông số chỉ hơn mười lăm phút sau khi cuộc họp chấm dứt cả công ty bỗng xôn xao vì mạng xã hội của chị hương bị ai đó hắt kẻ đó dùng chính tài khoản của chị ấy đăng những thiết kế của những nhà thiết kế lớn so sánh điểm tương đồng và tố giác rằng chị ấy đạo nhái dưới những ý kiến trái chiều, chị Hương giữ im lặng Tôi cũng không biết tại sao chị ấy không biện minh cho mình Tôi nhìn những mẫu được so sánh Thoạt nhìn qua còn tưởng nó là một trong những thiết kế trong bộ sưu tập của một người Nếu như là hai, thì ít nhiều đã có mượn ý tưởng Làng sống càng ngày càng bất lợi cho chị Hương Thì anh Thành lại lên tiếng bình vực. Mọi người cũng vì tiếng nói của anh mà dần dần dịu đi Nhưng sau khi vụ việc ấy diễn ra Mẫu thiết kế của chị Hương lại không được Mai sản xuất nữa Anh Thành là người trong nghề, Chắc có lẽ là cũng biết được Hai mẫu thiết kế ấy ít nhiều đã có sự sao chép nhau Và chắc cũng có lẽ do tình nghĩa Nên anh mới đứng ra nói giúp cho chị Hương Tôi cứ nghĩ mình an phận như thế Thì cuộc đời sẽ ít sóng gió Ít bình yên Nào ngờ chịu hôm nọ Anh Thành tìm tôi với gương mặt giận khó chịu Tôi còn chưa biết lý do vì sao Thì anh đã hỏi tôi Tài khoản của chị Hương á Làm hắc có đúng không Phút chốc tôi bị ù tai Vì câu hỏi của anh Anh cười nhạt Nói như là đã chắc chắn Tôi là kẻ phạm tội vậy Lần trước anh giật thiết kế cho Hương Còn anh kêu em sửa lại Nên ghen tức hắc tài khoản của Hương chứ gì Muốn thắng người khác Thì thắng bằng những bản vẽ đẹp Đừng có chơi cái trò con nít đó xem thường lắm tôi như chết lặng đi không nói được lời nào anh ta vừa nói cái gì vậy tại sao tôi phải chịu ngồi nghe những lời thẳng ruột mà vô lý đó tại sao anh ta lại áp đặt suy nghĩ của mình để đánh giá con người tôi tôi hèn hạ đến thế sao chị ta rõ ràng là cao ngạo thiếu gì người ghét mà tại sao lại chọn tôi để cảnh cáo hơn nữa anh cũng biết rằng tôi là kẻ mù công nghệ Thì làm sao có thể cáo buộc tôi chính là người hack tài khoản của chị ta Đôi mắt tôi lưng trọng Tôi cảm thấy ấm ức sau câu nói vô tình của anh Cái việc đạo hay không đạo ấy dần lắng xuống Tôi bị buồn bực Nên đã ra ngoài đi đó đi đây cho tâm trạng quay quả Tôi vẫn ý thức được thời điểm này là đang nhạy cảm Nếu như ra được Nhưng tôi cũng chỉ muốn tìm không khí thoải mái hơn Thì sẽ về thôi ai mà ngờ sau cái lần đi đó tôi lại bị bệnh công việc bắt buộc phải gián đoạn và tôi phải đi điều trị việc tôi nghĩ làm vì nguyên nhân gì cả công ty đều biết sếp còn gọi hỏi thăm tôi và dĩ nhiên ông còn căn dặn thêm việc này không thể đưa lên mạng xã hội ảnh hưởng tới công ty rất nhiều tôi cũng vâng lợi nên trong thời gian đi điều trị riêng tôi chẳng hó hé một chút gì về bệnh tình cả nhiều khi buồn buồn lại muốn tâm sự trên mạng xã hội. Nhưng vì sợ mất việc nên lại thôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được nhiều lời hỏi thăm của mọi người. Cả anh Mạnh cũng đôi ba lần hỏi thăm tôi, làm tôi vui lắm. Nhưng cho đến ngày cuối cùng điều trị, tôi vẫn chưa nhận được một lời hỏi thăm nào của người từng nâng đỡ mình. Một người mà tôi cứ nghĩ sẽ hỏi thăm tôi trước cả anh Mạnh. Không, anh Thành vẫn lặng im. Ngày tôi trở về, Và bắt đầu đi làm lại Tôi gặp anh Thành Vẫn thấy anh bận túi bụi trên những chồng giấy chất cao Lúc ấy tôi lại nghĩ do anh quá bận Nên chưa qua hỏi thăm tôi thôi Vừa vào làm Tôi vẫn nhận được sự quan tâm của anh Mạnh Về thiết kế không hoàn hảo đó Sao rồi? Nghĩ lâu như vậy á? Đã suy nghĩ gì chưa cô nương? Tôi cười ngại ngùng nhìn anh Thực chất câu trả lời đã có Từ khi tôi đi điều trị Dạ, nếu anh không chơi em còn kém <cười> Trời ơi, con nhỏ này lại văn vỡ nữa ha? Anh Mạnh đưa từ sau lưng ra một hộp ngũ cốc Nghe nói khám lần nào cũng quyết gấp thấp không Do em không uống nước đủ đó, uống toàn nước ngọt thôi à, Ngũ cốc này pha hay ăn dành? men dinh dưỡng, còn phải ngũ cốc Cái gì cũng tỏ ra mình sành đời lắm Gài có vài món đồ ăn đồ uống, á, em thấy em cùi mía liền <cười> dạ em cảm ơn anh Bỗng dưng anh nhắc lại chuyện cũ Cái vụ của Hương á Tìm ra được người hát tài khoản rồi à, Ai vậy anh Tôi vui ra mặt Anh cúi đầu nhìn tôi Đôi chân mày hay câu lại Chà Sao tốc độ muốn biết nhanh hơn bình thường vậy Bị thằng Thành hỏi khó rồi hả ừ, Dạ không có Anh còn ừ. lại gì cái thằng đó nữa Nó thật không biết hay là cố tình không muốn biết Là em cùi mía cái mạng xã hội đến hỏi gì? Tạo cái nhóm gì gì đó Còn phải đi hỏi anh Mà nó lại buộc tội em hắt tài khoản của Hương Mà em còn lâu thì mới cố trình đó đó Chứ. Tôi cố tình đánh cái lon men dinh dưỡng vào người anh <cười> Anh cười chọc của em đó hả Ngày mai sang anh kèm cho Giờ về phòng ra Lúc anh quay đi Cũng là lúc chị Hương từ ngoài cửa nhìn vô Chị cười chào anh mạnh Rồi lại quay sang nhìn tôi Tôi cảm giác ánh nhìn của chị có chút kỳ lạ Là do chị ta thành công nhiều quá Nên nhìn người khác cũng khác người như vậy hay sao Tôi rất nhiều lần bỏ qua sự kiêu ngạo đắc thắng của chị ta Nhưng không thể phủ nhận được một điều Chị ta cao ngạo hơn người bình thường Tôi bắt đầu những buổi đầu tiên nhận sự giúp đỡ của anh Mạnh Anh tâm lý lắm Hệt như thỏa ban đầu anh Thành nâng đỡ tôi Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế Cho đến ngày chị Hương khao ca phòng trà sữa Trên tay cầm ly trà sữa Mà lòng tôi lại bất ngờ dấy lên cơn lo lắng Chính tôi cũng không rõ cảm giác ấy từ đâu Nên tạm gác qua một bên Cùng mọi người nói chuyện thật vui Sau khi uống được nửa ly Tôi cảm nhận rõ ràng trong bụng của mình Nóng như lửa đốt vậy Nên thôi không uống nữa Tôi trở về với công việc thường nhật Ngồi cạnh mấy chị đồng nghiệp Mấy chị bàn tán về tôi Ê Sao thấy con bé chi dạo này á Đầu óc nó cứ để đâu đâu vậy. Ừ Hồi nãy nó kiếm cây viết Mà trơ trơ trên bàn mà cũng không thấy nữa Tao thấy trơ ra đưa nó mới biết á Tôi thấy mấy chị bàn tán về mình Cũng yếu xìu trả lời ừ, Em cũng không biết nữa Mấy bữa nay đầu của em sao á Cứ quên trước quên sau hoài Nè Qua nhà chị chơi không gì Dạ, yeah, đi thì đi Ừ, mai chủ nhật Trưa trưa chiều chiều cho chị qua đón nha Dạ yeah. Tôi ngồi làm Mà nhốt bản thân trong dòng suy nghĩ Chắc là do sau khi điều trị về Tâm lý vẫn chưa ổn định thôi Tôi cũng nghe nhiều người đi giống như tôi Cũng sau khi về nhà Hay quên Nên tôi vẫn cứ cố đổ lỗi cho cái lần điều trị đó Nhưng còn những lần giữa trắng tôi lại đau nhất Thì không biết phải giải thích sau đây Dạo gần đây cứ hơn 12 giờ trưa tôi lại bị đau ở phần giữa trắng đến tận 1 giờ. Cơn đau cứ thốn lên tận hội làm cho tôi rất khó chịu. Tôi cứ cảm thấy bản thân rất dở hơi không xác định được mình muốn cái gì và cần phải làm gì. Bản thân thoát khỏi dòng suy tư khi tôi nghe có người gọi mình. Dạ, em xem lại thông số của mẫu này đi em. Rồi đưa cho anh Thành hay anh Mạnh gì đó coi mà duyệt đi. Dạ. Tôi nhận lấy mấy tờ giấy có thông số quan trọng Cả chất liệu vải cũng được phân tích Tính toán ở trong này Tôi đã dành gần 2 tiếng đồng hồ nhốt mình lại Kiểm tra những con số vô vị đó Sau khi bản thân chắc chắn không có vấn đề gì đáng ngại Mới đem tới cho anh mạnh Anh ngồi nhìn lướt qua Chưa được 1 phút Tôi đã thấy đôi chân mài của anh cau lại Tôi thấy gương mặt của anh không còn giãn nữa Bắt đầu xem các số liệu một cách nghiêm túc Ờ, em sao vậy Một mẫu mà em cho sai ba thông số rồi nè Anh chỉ tay vào một trong những cái cột Của những con số Tôi có chút hoảng Khi nhìn lại thì thấy nó sai thật Rồi anh lại lật tới lật đuôi Đây Đây nữa Cái thông số này sao lên mẫu sai này được em Tôi nhìn anh có chút ái ngại Cả khâm phục à, Em xin lỗi Để em sửa lại Sửa ở đây luôn đi Tôi lấy cây viết anh đưa Sửa lại số Anh bảo dưng hỏi tôi Bốn hôm nay không thấy mang cơm đâu nghe. Tôi quay lên nhìn anh Đúng thật là mấy hôm nay Bụng của tôi không có cảm giác muốn ăn Cũng luôn ở trong cái tình trạng không no Cũng không đói Bản thân chỉ ăn một số bánh vặt với uống nước mà thôi Dạ Sao anh biết bốn này Thì bốn hôm nay em có đi làm Có sang nhà ăn đâu Tôi bỗng nhớ ra bốn hôm rồi chưa có đi ăn Lòng cảm thấy lo lắng Không biết bản thân đang bị bệnh gì Mà khóc khát thấy rõ rồi kìa Cố ăn vô Cố gắng hơn nữa Người khác nhìn thấy tình trạng này Thì lại vui lắm cho coi Tôi thấy anh nói chuyện nhiều ẩn ý Không hiểu nên câu mài nhìn anh Anh nhẹ giọng nghiêm túc hỏi tôi Em có nghĩ anh là một người có căn hay không? Tôi gật đầu Anh quay ánh mắt đi chỗ khác Chuyện của em Anh không có khả năng giúp được Nhưng mà anh sẽ giúp em thoát khổ cái thời ơ của thằng Thành Nếu như muốn Anh sẵn sàng gợi ý cho em thêm ý tưởng đó Tôi thấy vui khi hết lần này đến lần khác Anh đưa tay ra giúp đỡ tôi Nhưng tôi chưa đủ can đảm để nhận lấy Tôi bỗng đà nghi Nhưng sao anh lại giúp em <cười> Giúp em một tay thì cũng coi như là giúp anh Em có thành phẩm của mình Thì anh mới hoàn thành được nó Cả hai cũng có lợi Với lại trong suốt những ngày em đi cách ly đó, Anh rảnh là hội thăm. Em cũng biết là anh để mắt đến em mà Tôi gật đầu Có cảm giác được an ủi trong lúc bơ vơ Nó vui hơn nhiều So với một thành công có nhiều người chúc tụng <cười> Dạ em thấy mà Em cảm ơn anh Ừ Để anh xem lại rồi việc cho Dạ em cảm ơn Tôi đứng lên quay đi Bỗng mũi lại nghe một mùi hương Đã từng được ngửi Miệng lẩm bẩm Nhưng cũng không chắc chắn được Ng Bạch ngải, ngải trắng Nó là mùi này của Ngọc Trâm Tôi ngước lên nhìn anh Cũng vừa nhận ra cái mùi hương ấy Là của Ngọc Trâm ngải Cảm giác ngạc nhiên tôi hỏi anh Nhà anh cũng trong nó hả? Ừ, có thể là vậy <cười> Thơm Tôi cười cho có, khen cho có lệ Rồi cất bước đi ra thật nhanh Lại bị sượng vì câu nốt của anh phát ra sau lưng Anh thấy trong phòng anh á Lại có mùi viên vĩ nữa anh thịnh có việc nói chuyện sao ha còn phải xem lại coi cái đứa hậu đậu như em ấy, sai sót cái gì hay không để mà còn bắt lỗi chứ à, suốt ngày cứ bắt lỗi em thôi à tại muốn tốt cho em thôi tôi không thèm trả lời quay đi mà trong lòng vui lắm ngay phút này trong tôi đã tự âm thầm xác lập những lần hợp tác giữa tôi và anh sau này sau khi rời khỏi phòng Suy nghĩ lại cái mùi ngải mà tôi nghe thấy Cái chuyện anh biết tôi cũng đang sở hữu ngải đêm Ngọc Trâm là một loại ngải trắng thuộc dòng bạch ngải Ngải nàng thường có hoa to, mùi hương nhẹ hơn Ngải chàng hoa một nhỏ, mùi hương không thoảng theo gió, xa bằng ngải nàng Nhưng lại được các thầy phép làm ngải để thư yếm cho việc tình cảm Ngải nàng lại có công dụng dĩ hòa cho bậc ngải có tu vi cao và hung bạo Được các thầy phép áp dụng cho những trận đồ ngải Nói một cách ngắn gọn Ngải trong mắt người luyện Không chỉ để thư yếm Và Ngọc Trâm ngải Là một trong số ít những loại ngải có công năng Dĩ hòa đủ mạnh Để cho các thầy phép yên tâm tin tưởng Cộng hưởng với những điều kiện khác Để luyện ra một loại ngải Mà họ theo đuổi trong đời Khi có sự cộng hưởng đủ ba giọng Bạch ngải, hát ngải, huyết ngải Sẽ sinh ra trận đồ ngải Từ đó sinh ra những trận chiến tâm linh thực thụ Giữa các thầy phép luyện vua liên ngải Chưa tính đến các bậc ngải cổ đại Tu vi cao cường Nhưng suy cho cùng cũng không thể làm được giống như trận đồ ngải Vì hơn 600 loại ngải đó Mỗi loại đều mang một công năng khác nhau Có thể tương tự như nhau Nhưng không giống nhau Số phận của một linh ngải được sinh ra Như số phận của một con người Ai cũng có số phận riêng Anh Mạnh nghe được mùi ngải giống như tôi, có nghĩa là anh cũng là người luyện hoặc là nuôi ngải. Luyện chỉ là những người sinh ra đã là con trong gia đình huyền thuật, kế thừa khả năng tâm linh. Nuôi là chỉ những người không có số làm thầy, nhưng lại tìm đến những thầy phép để thỉnh ngải trở về. Được các thầy chỉ cho cách chăm sóc một cách bài bản. Nếu như anh Mạnh là người nuôi ngọc trong ngải, thì không có gì phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu anh là một người luyện ngọc trăm ngải Thì tôi chắc chắn rằng trong nhà của anh Có nhiều loài ngải khác Và nhiều khả năng có sự hiện diện Của các bậc ngải hung bạo Mà tôi chưa từng được chứng kiến bao giờ Với một đứa là con đời thứ 6 Trong một gia đình sẽ nối nghiệp thầy phép như tôi Thì việc chứng kiến và giao tiếp các vong ngải càng nhiều Khả năng sau này khắc chế Và gỡ thư ếm Cũng sẽ dễ dàng hơn Tôi quay trở lại chỗ ngồi Làm chẳng được bao lâu nữa Thì ấn đường của tôi lại đau Ban đầu có cảm giác âm ỉ Sau tăng giận Và nó kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ Tôi cũng chợt nhận ra cơn đau này có Trước khi tôi bắt đầu Không thèm ăn hai hôm. Nếu như tôi đã không ăn 4 ngày Thì cơn đau này đã được 6 ngày rồi Trong cơn đau càng ngày càng tăng Đầu óc của tôi tối sầm đi Cứ như rằng sẽ xỉu đi Cũng phải thôi Đã bốn hôm rồi tôi không hề ăn một chén cơm Hoặc là các món tinh bột Tôi mơ hồ nhìn thấy một văn phụ thư ếm Tôi nhận ra nó là bùa sắc Nhưng không xác định được Thứ văn phụ kia là của phái nào Tôi tự nhủ với bản thân Là con cháu luyện bùa của thiên tôn Không ai có thể thư yểm tôi được Trong một không gian tối ôm Một người con gái ngồi trên mỏm đá dần hiện rõ ra Dưới chân tôi là văn phụ tôi vừa nhìn thấy lúc nãy văn phụ đỏ au như được vẽ bằng máu tuy chỉ là một hình thù vô tri vô giác nhưng nó khiến cho tôi sợ hãi lùi ra sao tôi ngước nhìn lên người con gái ấy đó là dao cô nói với tôi bị chơi bùa rồi còn là bùa cổ nên nhìn không ra tai tôi phút chốc bị ù đi cái gì tôi bị chơi bùa sao là ai chứ Kẻ nào làm được như thế? Khi tôi là người được tổ chấm sẽ là người nối nghiệp gia đình Chỉ chờ ngày lành tháng tốt sẽ đi trình thổ Chính thức bước chân vào con đường tranh đấu tâm linh Bản thân đã có một sức mạnh vô hình bảo hộ Tránh những linh phụ tà sát Vậy mà bây giờ giao lại nối tôi bị chơi bùa Phúc chốc tôi vừa trung sợ, vừa giận dữ Là kẻ nào? Dù là kẻ nào thì cũng sẽ phải trả giá kể từ ngày mai trước khi tắm chuẩn bị nấu nước lá khế và một con lươn sống lươn mỗi ngày một con liên tục chín ngày để làm gì bùa này không giải bằng trứng cũng không thể lọc bằng phù chỉ có thể giải bằng lươn vừa dứt câu Giao biến mất mà không một lời từ biệt cô ấy là người học phù chú một văn phù nhìn qua cũng biết được nó là phù cổ Còn tôi thì không nhận ra Tôi còn kém cô ấy nhiều quá Đến lúc tôi mở mắt ra Điều đầu tiên nhìn thấy Chính là sự lo lắng của chị đồng nghiệp Tỉnh rồi hả Hảm giờ không ăn uống gì ấy, Nên bây giờ suy nhược cơ thể cho phải không vừa nói chị vừa cho tôi cái bánh bông lan Tôi nhận lấy <cười> Cảm ơn chị yêu nhiều Cảm ơn cái đầu mày á Chị em mà cách sáo gì Bữa nay về ráng cơm đi nha Dạ em biết rồi Nhìn chị quay về chỗ làm Tôi ngồi nghĩ về sự giao thoa vừa mới xảy ra Tôi dính bùa rồi hay sao? Người bị bỏ bùa hay quên trước quên sau như tôi như vậy hả? Tôi chưa thấy bản thân mình có gì đáng lo ngại cả. Nếu chỉ vì một vài điều hay quên, một vài ngày bỏ ăn mà đổ lỗi cho bùa ngải, thì cũng chỉ là một sự đổ lỗi quá khiên cưỡng thôi. Giao nói tôi đang bị bỏ bùa. Vậy thì binh sĩ của thứ bùa sát này ở đâu? Sao tôi không thấy? Nếu không có nó, thì bùa không thể nào linh nghiệm được. Đầu dây mối nhờ của chuyện này bắt đầu từ đâu? Cảm giác của tôi hiện tại có thể có một chút hoang mang. Còn chuyện sợ thì không. Bản thân tôi cũng là một người biết thương ngại, nên chuyện trù ém đối với tôi không còn quá xa lạ. Chỉ là bây giờ đang xa cơ thất thế nên kẻ ác mới lợi dụng được cái kẻ hở này mà thôi. Tôi cảm giác đầu óc của bản thân dần trở nên mụ mị đi vì tôi hiện tại Không chắc chắn được gì cả Càng suy nghĩ Thì những điều như sắp được nghĩ ra Lại càng bị mất hút đi Đột nhiên Một cách triệt để Khiến cho tôi khó chịu vô cùng Hết giờ làm chiều về tôi ra chợ mua lương sống Tìm mua cả lá khế về nấu nước Hai thứ này dưới quê tôi về tìm lắm Vậy mà ở cái chợ trọng lớn này Lại khó mua vô cùng Đến khi tìm được chỗ bán lương Tôi còn hỏi chú ấy có bán mỗi ngày hay không Để còn biết mà mua dự trữ Hay là mua vừa đủ thôi Rất mai cho tôi Vì khoảng thời gian này Ngày nào chú cũng bán Sau khi mua tất cả xong Tôi trở về nhà nấu nước nóng Rồi bỏ lá ghế vào nồi Pha nước để tắm Tôi vẫn dẫn dưng xem nhẹ chuyện được cảnh báo Bản thân đã bị chơi bùa Cho đến khi gáo nước ấm đầu tiên tôi số lên người Nước kế chạy đến đâu Gia tôi rác đến đó Rác Thật sự rất rác Tôi nhìn xuống cơ thể của mình và tôi vẫn thấy Vẫn bình thường Nhưng cái cảm giác bị bỗng này càng lúc tôi càng thấy quá dị Càng lúc càng đau hơn Khiến tôi chạy cả nước mắt Mặc dù bản thân tôi không muốn khóc Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của người bị chơi buồn ảy Nó vô hình Nhưng lại hiện hữu ra một cách rất khó lý giải tôi cố chịu những cơn trát như bỏng da bỏng thịt đó đến chín lần xối nước tôi có thể nhìn thấy đôi chân của mình đang trung trải đi ra khỏi toilet tôi ngồi trên giường tim lúc này cũng đập nhanh lên từng hồi tôi nghe được giọng nói của dao khóa cửa lại để con lương kia lên hai cánh tay và hai chân tôi nghe lời cô đoạn bắt nguyên con lương sống trơn trượt nó ngọ ngoậy như muốn thoát khỏi tôi vậy Lấy hết căng đảm, tôi ngồi chịu trận. Con lương bò đến đâu, tôi đào đến đó. Đi cùng chất nhất trên người của con lương, làm tôi thấy lợm giọng. Lòng trên cơ thể cứ thi nhau dựng đứng lên. Chẳng được mấy phút, con lương tuột khỏi tay tôi rơi xuống nền. Nó uốn éo vài ba lần rồi chết hẳn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi khó kiềm lòng được. Là ai? Trong đầu tôi lúc này hiện lên hình dáng của chị Hương Quái lạ Bao nhiêu người mà tôi lại nghĩ đến chị ta đầu tiên Nhưng chị ta thành công như thế Đâu có lý do gì để chơi bùa tôi chứ Tôi dọn dẹp lại Lao đi những cái nhớt cho con lương tiết ra Cái mùi tanh hôi của động vật sống Bây giờ mới xộc lên mũi Chịu không nổi nữa Tôi chạy vào trong toilet ối rất nhiều Ở trong bụng, Cái thứ tôi vừa ối ra Lại là một thứ nước màu xanh đen Nhưng thứ làm tôi đứng không nổi Là sau khi ối thêm lần nữa Như là muốn tống hết chất dơ trong cơ thể ra ngoài Tôi nhìn thấy nhưng vẫn không thể tin được Những viên trân châu trà sữa tôi uống cả tuần trước rồi Vậy mà đến giờ cơ thể vẫn không tiêu hóa được Điều quá dị là trên mấy hạt trân châu Còn nguyên ấy Mọc lông Những sợi lông li ti Mỏng Ngắn nhưng có thể nhìn thấy được bằng mắt tẩm lợm với những thứ bản thân nhìn thấy tôi lại ối ra đến khi cơ thể kiệt sức đi chuột gan đau quặn lên vì đã ối quá nhiều tôi buông lời ngồi bệt ra hít thở lấy sức đánh lại răng cho vội đi xuống tìm mua rượu về đổ vào trong bồn mới xả đi tôi còn tạc trụ cả hết toilet cho nên mùi trụ rất là nồng Một ngày vật vã vì những thứ không sạch sẽ đã trôi qua Chế của tôi thế điều bộ của tôi Thì cũng chỉ nghĩ là tôi đang bệnh Nên xin cho tôi nghỉ vài hôm Ngày hôm sau Tôi sang nhà chị đồng nghiệp chơi Mới biết hôm nay nhà chị làm đám dỗ Chị không nói trước làm tôi bỡ ngỡ quá Tôi còn gặp thêm mấy chị đồng nghiệp khác Ai cũng biết là hôm nay nhà chị có dỗ Trừ tôi Vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với mấy chị tôi thấy một ông già đi vào ông nhìn tôi đăm đăm rồi lướt qua rất nhanh ánh nhìn ấy khiến cho nhịp thở của tôi như dừng lại nhân ảnh kia giống y chang như người trên di ảnh Lòng da của tôi dựng đứng cả lên tôi cúi xuống bảo với bản thân không có gì đâu chỉ là ông ấy về tâm nhà mà thôi chỉ mấy phút sau một thằng nhỏ chạy từ sau nhà ra nói với chị mai là chị đồng nghiệp của tôi Dì Mai ơi dì Mai, ông ngoại gì? Chị Mai nhanh chân đi ra nhà sau Tôi và mấy chị đồng nghiệp ngồi lại Không ai có can đảm đi xem cả Người thân trong nhà hay tin cũng xúm nhau đi ra nhà sau Tôi với mấy chị làm chung cũng hóng hớt, Nhưng không ai ra sau nhà xem chuyện cả Tuy tôi không chứng kiến Nhưng cũng có thể mượn tượng ra được những thứ đang xảy ra Ông ấy đang mượn xác của người con trai để nói chuyện Dặn dò con cháu trong nhà Tôi nhìn quanh mấy chị Ai cũng nổ da gà Tôi cũng vậy Nhưng tôi đã lạnh người từ lúc bắt gặp ánh mắt của ông Tôi vẫn ngồi nói chuyện phím với mấy chị Cho đến khi ông ấy trả xác Và lại chạm mặt tôi một lần nữa Tôi thấy ông trời đi cùng với một nhóm người đứng chờ sẵn con người giãn ra Vì tôi nhận ra nhóm người đó Đến khi chị Mai sụt sùi quay trở ra Tôi ngồi chờ cho tâm trạng của chị lắng xuống Rồi mới hỏi Ủa chị Trước đây ông ấy từng làm thầy hả? Tôi đưa mắt nhìn lên di ảnh trên bàn thờ Chị Mai cũng hiểu nên gật đầu Sao em biết? Chị đâu có nói với em đâu Em nói đại Vừa trả lời Mà trong lòng tôi tiếc hụi hụi Phải chi hồi nãy ra sau nhà thưa ông Biết đâu sẽ được ông chỉ điểm Cái người bỏ bùa Hoặc chí ít nói cho tôi biết Thứ bùa kia là cái gì Cũng đành gác ngang thôi Chứ biết làm sao bây giờ Đời nhiều khi nó ngộ vậy đó Không đủ duyên Thì cho dù có gặp nhau Cũng không thể lĩnh ngộ được điều gì Đến khi người đi rồi Mới biết người là cao nhân Thì cũng đã muộn Đoạn tôi sắp về nhà Anh trai của chị Mai đi ra nói chuyện với tôi Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao Nhưng rồi đột nhiên anh nói với tôi Ờ cha nói với anh Em là thiên sư trùng sinh Anh thấy em đang gặp chuyện không hay Nhưng mà đừng có lo Người kia gánh cho em hết mà Cái cảm giác đau ở ấn đường vào giữa trưa Là dấu hiệu nhục xác Đang thành tẩy đó Để người kia thường xuyên làm chủ mà thôi Tôi nuốt cục nước bọt nặng nề Căm nín nhìn anh Mà không nói được gì Người nhận ra tôi chính xác là Một xác hai linh hồn trước giờ chỉ có hai trường hợp Một là người đã khuất Hai là thầy đã trình tổ Ít nhất sáu năm Bản thân tôi hiểu rõ vấn đề này Tôi cũng chỉ là một phần nào đó May mắn độc lập nghĩ suy Nhưng thực chất thể xác này là của Giao Đến một ngày nào đó Cô ấy sẽ làm chủ thân xác này Nhiều hơn tôi Tôi cũng đã nghe sư tổ giải thích về điều đó Ông ấy gọi Giao là anh Linh Và người kia mà anh trai đó nhắc tới Chính là Giao Một người có thể sai kiến binh sĩ mượn cả binh tổ Nghĩ đến như thế thôi Tôi lại thấy bản thân của mình kém cỏi vô cùng Nhưng dù sao lời nói của anh trai ấy Cũng làm cho tôi bức lo lắng hơn ừ, Dạ em cảm ơn Em cũng biết phải nói gì nữa Tôi trả lời anh có chút trục trẻ Anh cũng chỉ mỉm cười, <cười> Thôi mấy chị em ngồi chơi Anh đi công chuyện nha yeah. Dạ Ngồi độ được nửa tiếng thì tôi về Nhờ chú xe ôm chở qua chợ mua lương với lá khế Một ngày giải bùa nữa lại tiếp tục tôi đã ối ra được bả bùa Nhưng những ngày sau đó của tôi Mỗi khi tắm lá khế Và để lương bò lên trên tay chân cũng không mấy dễ chịu, nó vẫn đau rát như lần đầu. cảm giác khi tắm nó nóng như sắp lộn da tới nơi. trong cuộc đời chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại có thể trải qua cảm giác bị chơi sống. bản thân vừa mới bị tổ cấm thuật không lâu, nên hiện tại tôi cũng không thể giao tiếp với ngài đen. bao nhiêu cái sôi nó ập đến cùng lúc, khiến cho tôi cảm thấy chán nản, bất lực vô cùng. tôi gọi cho cha. Khi biết chuyện ông ấy đã cho binh sĩ đến với tôi Lại bị giao cho về Một thân một mình chống lại cái thứ bùa sát không rõ ràng đó Đôi lúc tôi cảm thấy trơ trọi vô cùng Suy đi tính lại Tâm lý của tôi vẫn vững hơn những người bị bỏ bùa khác Một là họ không tin bản thân đã bị chơi bùa Họ không tin bùa ngãi có thể làm hại con người Trường hợp thứ hai Dù cho có tin Thì sau khi biết bản thân bị chơi bùa Cũng sẽ rơi vào trạng thái bất an lo lắng Sống trong nỗi sợ vô hình Cũng là một phần làm cho bản thân hao mòn sức khỏe Và tôi cũng rất may Có thể tự giải cho mình Nhưng còn người khác thì chưa chắc ai cũng biết Huyền thuật muôn hình vạn trạng Phải tìm đúng nơi khắc chế Mới có thể gỡ bỏ Đến bây giờ tôi mới hiểu được câu nói của cha Buồn ải không đáng sợ Đáng sợ nhất là ở lòng người Đúng thật Nếu như lòng người không ganh đua Không oán giận quá nhiều Cũng chẳng cần dùng buồn ngải mà hãm hại nhau Nghĩ đến đây Tôi lại nghĩ đến chị Hương Rõ ràng chị ta hơn tôi vì mọi thứ Thì sao lại âm thầm hãm hại tôi chứ Sau ba ngày hết phép nghỉ Tôi trở lại công ty Lượng công việc nhiều hơn mọi khi Nên tôi phải ở lại công ty đến đêm Tôi không lẽ lôi Có những đồng nghiệp làm cùng Mọi người vẫn nói chuyện với nhau trôm trả lắm Nhưng tôi lại có cảm giác Có một ánh nhìn khác đang theo dõi tôi Tôi vừa làm Vừa cố xác định ánh nhìn ấy đến từ đâu Bản thân đã bị tổ cấm thuật Nên mọi thứ cảm nhận về chuyện tâm linh Tôi đều không còn nữa Khi đôi mắt của tôi Nhìn thấy một ánh mắt nhọn hoắt Đỏ lợm In trên cửa kính phòng làm việc Tôi đã giật mình đến chơi cái bút đang cầm trên tay Giọng của dao cất lên trong tay Như muốn trấn an sự hoang mang Đang tồn tại trong tôi Kẻ tham lam Có cho bao nhiêu cũng không đủ Nhận được sự ca tụng Lại cho đó là điều dĩ nhiên Bị phản bác gấp ý Lại cự tuyệt dao Lòng lại hiểm độc như thế Nhưng lại ngoan ngoãn theo đuôi tước hầu Tôi lại nghe trong lời nói ấy Có một điều cười dĩu cợt kinh bỉ Điều cười ấy làm cho tôi sợ Còn hơn cả đôi mắt nhọn đang nhìn tôi Trên cửa kính kia Lần đầu tiên tôi thấy thái độ của dao như thế Giọng của dao đột nhiên đanh lại Hử, Hạ nhân Hai chữ hạ nhân của cô vừa dứt Ánh mắt kia mờ tan nhanh Hết đêm nay Chiều mai hàng sẽ xuất khẩu Nên tôi kiểm tra vài lần Rồi mới yên tâm đi về Trên đường về nhà Nhìn bầu trời đêm náo nhiệt Những tòa nhà cao tầng che khuất ánh trăng vàng Tôi thấy nơi này thật ồn ào Vẻ đẹp phồn hoa này Không thể làm cho tôi thoải mái như dưới quê Nhìn bầu trời thiếu sao thiếu cả ánh trăng đó Tôi tự hỏi mình Chẳng lẽ bùa cổ là như vậy hay sao Âm binh không ám người nhưng lại có thể gây hại chỉ quan sát từ xa cũng có thể hại người ta thì không nên xem thường một hơi thở thường thường như muốn trút đi mọi gánh nặng vô hình tôi hiện tại lẻ loi quá biết bản thân bị chơi xấu nhưng không có cách giải quyết triệt để người nhà biết nhưng không thể xen vào cái cảm giác này thực sự nó khó chịu hơn cảm giác chia tay một mối tình nữa Tôi chẳng thể đếm được mình đã trải qua bao nhiêu ngày tồi tệ như thế Tôi chỉ biết Mọi chuyện lạ xung quanh Bắt đầu diễn ra sau ngày uống ly trà sữa đó Nghĩ đến trà sữa Tôi lại nhớ đến những viên trân châu đầy lông Thật dị hợm Cảnh tượng ngày hôm ấy cứ in hàng sâu vào tâm trí của tôi Chẳng buông tha Giọng của dao lại cất lên Buồn ngãi là vậy đó Làm cho người ta mụ mị đi Làm chuyện gì cũng dở dở ương ương Trong hành động và suy nghĩ Cũng may là lấy bả bùa ra rồi Chứ không còn phải chịu vật vờ vào những cái giờ linh đó. Cái cảm giác bị buồn ngải chắc suy nghĩ đi lòng vòng Không có lối thoát Là cái cảm giác khiến cho kẻ bị chơi bất lực Người ngoài nhìn vào Cũng sẽ không thông cảm nổi Thật Cái cảm giác đó khó chịu lắm Thà là nỗi đau về thể xác Để còn biết cái chỗ mà chữa trị Bây giờ tôi mới hiểu được Vì sao những người trúng bùa ngải Thường suy nghĩ của họ lệch lạc Với những điều bình thường lắm Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng Tôi tự trục bùa Chính con lương vì tôi mà chết Một cách lạnh cống Chính ngày qua tôi cũng không nuốt nổi cơm Vẫn thường xuyên bị đau dừa trắng Hy vọng ngày mai sẽ khác Một ngày làm việc mới bắt đầu những mệt mỏi ngày hôm qua vẫn còn ba giờ chiều hôm nay sẽ xuất hàng nên mọi người ai cũng bận hơn chín giờ anh mạnh gọi cho tôi em lên phòng gặp anh chút dạ tôi có cảm giác sắp gặp chuyện gì không hay vì trong lời nói của anh giọng khá là nghiêm tôi vào trong phòng anh chỉ cho tôi những lỗi trên sản phẩm tôi còn đang ngớ người vì không hiểu sao lại xảy ra sai sót Anh nhìn tôi bằng đôi mắt cảm thông Anh nói mọi người làm bù rồi Sẽ kịp thời gian xuất. Em đừng lo Anh... anh không trách em hả? <cười> anh hiểu mà bè chút kinh nghiệm đi Lần sau còn như vậy nữa Anh mét chấm đốc đuổi việc đó Tôi vừa thở phào Lại vừa bị áp lực Tôi nhìn anh vài giây Rồi nhớ lại cái giọng nói Của người vô hình Trong lần sốc đồng su hôm nọ Đuổi hưu Mà không có thợ săn giúp sức Thì chỉ đi sâu vào trong rừng mà thôi Trưng khó khăn Gặp lúc gian trưng Có thể gặp nhiều sự giúp đỡ Đừng tiến vội Giữ vững chánh Tìm người tốt Phong làm tước hậu Quẻ đã chỉ điểm như thế Tại sao tôi có thể quên được Tôi nhìn anh Trong lòng bừng lên một tia hy vọng, một chút vui vẻ. <cười> dạ, vậy em về phòng. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Đang mù tính cái gì mà cười cười với cô nữ? <cười> dạ đâu có. Sau khi tôi rời đi, đầu óc bây giờ như thoáng ra. Một vài ý tưởng hoàn chỉnh thoạt qua trong đầu làm tôi vui sướng. Tôi trở về chỗ làm và bắt đầu thực hành những ý tưởng đó. Tôi nghe mọi người xì xầm. Mọi người nói chị Hương mới bị bệnh, cho nên sẽ nghỉ hơn hai tuần tới. Tôi cũng đã trải qua hoàn cảnh ấy chưa lâu. Công ty ai cũng nhắn vài ba câu hỏi thăm, tôi cũng thấy. Tôi đi pha cà phê để uống, còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh Thành và chị Hương. "Alo em hả? Có sốt hay hành dung?" Đầu dây bên kia là giọng của chị Hương yếu ớt. Tự nhiên hôm qua sốt Hôm nay cũng càng tiếng luôn rồi Người cứ mệt mệt sao á Có tả lắm anh Ừ thôi dưỡng sức đi Anh còn chờ em về giải quyết với anh một số chuyện nữa Bảo khỏe nghe Có cần cái gì không Chịu anh mua đem qua cho ừ, Dạ thôi Cũng đâu có gặp được đâu Cảm ơn anh <cười> Quái lạ Tại sao tôi lại có cảm giác chạnh lòng Khi nghe được cuộc nói chuyện Giữa chị Hương và anh Thành Đâu có liên quan gì đến tôi đâu chứ Tôi nhìn xuống những cây bút Tự cười nhạo bản thân của mình nhạy cảm Nhưng cũng cảm ơn vì giây phút chạnh lòng này Để khiến cho tôi kiên quyết ra một quyết định Mà bấy lâu nay bản thân luôn chần chừng Tôi chủ động hỏi anh Mạnh nhiều hơn Mong được anh giúp thật sự Anh cũng không ngần ngại giúp tôi Cái cảm giác được nâng đỡ này Khiến cho tôi trân quý vô cùng Những ngày sau đó, tôi dốc toàn bộ thời gian tập trung vào nó Tạm gác lại một số việc vụ, vốn cũng là thói quen mỗi ngày Sự quan tâm của anh cũng khiến tôi nhận ra một điều Không thể gọi điện cho một người đang giả vờ ngủ Tôi nhận ra giao tiếp nhiều, học hỏi nhiều cũng là một lợi thế Và cứ như vậy, chuỗi ngày đi học hỏi kinh nghiệm của tôi bắt đầu Nhiều ngày còn không có thời gian gặp Và nghe đến tên của hai người ấy Cho đến khi chị Hương quay trở lại làm việc Sau những ngày dưỡng bệnh Tôi đang đưa tài liệu cho anh Mạnh Nên cũng đã thờ ơ lướt ngang khoảnh khắc hai người họ tay bắt mặt mừng với nhau À Để anh sửa lại cho em một số chất liệu Để phù hợp hơn Dạ Em đừng lo Chỉ sửa phần chất liệu để có hiệu ứng Chứ mẫu thiều kê okay rồi Dạ cảm ơn anh Ừ anh hy vọng sẽ cùng đứng với em trong phòng hợp sắp tới cảm ơn anh đã giúp em ân huệ này á em khó có thể quên được trời ơi bà đặt chân vẻ như cái nghề phụ em đang làm vậy khao anh chào trà sữa cả tháng đi Nếu được việc nghe tôi vui không giấu được liền nhìn anh mặc cười. cười chuyện nhỏ mà trà sữa cho em hay uống á có ba chục ngàn một ly à tôi cố nán lại trong phòng của anh một chút Mong cho mau qua đi cái khoảnh khắc Mọi người đang trôm trả ngoài kia Có lẽ tôi hơi ích kỷ Nhưng lúc tôi vừa hết bệnh Cũng đâu có hân hoang như thế này Anh Mạnh như động thống suy nghĩ của tôi Anh bảo Nó thành công như thế Là do nó đang xài bùa. Đừng nấu với anh là em không biết vấn đề này nha à, Có liên quan gì tới em đâu Anh có cảm giác em đã trả đủ hương rồi nhưng trực giác lại nói là không phải hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn vô cùng <cười> em hiểu nó nói gì chết liền á giọng của giao phút này lại vang lên trong đầu anh ta đang nói tôi đó dường như mạnh cũng nghe được giọng nói đó ờ đúng rồi là người đó làm đó phút chốc tôi không biết nói gì với anh nên đã xin phép trời cởi phòng tôi nhận ra anh mạnh tuy không bái sư học thuật nhưng phần căn của anh có thể xem cho người khác cũng như là một thầy tâm linh vậy sau khi chị hương quay lại cũng là lúc tôi vướng vào lùm xùm không đáng có không cần phải hỏi tôi cũng thừa biết người tạo ra những cuộc lùm xùm đó là chị ta tôi bị đem ra làm mục tiêu bàn luận trong một nhóm kính của công ty tôi cảm thấy hứng thú khi đọc được những dòng tin nhắn bị ổi bốc mùi đó Từ bao giờ mà một người thành công như chị ta Lại sợ bị tôi vượt mặt như thế Càng thú vị hơn Khi anh Thành biết rõ cái tính xấu của chị ta Mà vẫn thờ ơ như không biết Tôi không có mặt trong nhóm chết đó Nhưng mọi việc tôi đều biết rõ Thông qua một thành viên trong nhóm Chị ta không những dỗi dùng buồn ngái Mà còn dỗi cả cách gây thiện cảm giả dối cho người khác nữa Phần ấy có lẽ tôi đã thua xa Và chắc cũng chẳng bao giờ bằng được Tôi cũng chẳng quan tâm Đến mấy câu chuyện dở hơi kia Song song với việc đem tôi ra Làm mục tiêu trong nhóm kính Của mạng xã hội Thì ở bên ngoài Mọi người cũng đang bàn tán về một cái mùi khó ngửi Phát ra từ người của chị ta Người nhạy cảm Sẽ tránh đi từ giây phút đầu tiên khi đến gần Người chịu đựng dỗi lắm Cũng chỉ được đôi mươi phút thôi Tối hôm ấy Trời Sài Gòn lặng gió Giao và tôi thực hiện một giao ước Cô ấy hỏi tôi Giọng vẫn điềm tĩnh nhưng nhẹ vang Nhiều lần tôi bắt trước phong thái ấy Nhưng mà không thể được Cảm giác bị chơi bùa như thế nào? Cả công việc Dù đã kiểm tra kỹ càng Nhưng vẫn để lại sai sót Trong bụng lúc chưa trục bả ra đó Thì không muốn ăn uống Suy nghĩ trở nên nhút nhát không dám quyết định Đến cả tắm nước ấm cũng thấy bỗng trát toàn thân Tôi chỉ hỏi lại giao một câu Cô học bùa chú Nguyên Thủy Tôi bén duyên với nghệ thuật Nói về bùa thì làm sao hiểu được như cô Chẳng lẽ ai chính bùa cũng trở thành như tôi hay sao Trong không gian giao thỏa im lặng đó Giao lắc đầu ai... Còn tùy vào ý muốn của người chơi như thế nào Thì cô sẽ bị hành như thế Bùa chú muôn hình vàng trạng Chẳng kém gì ngại thực Cô ta chơi bùa che mắt Khiến cho cô sai sót trong công việc một cách vô ý Sự tín nhiệm cũng vì đó mà giảm xuống đi Một chuỗi suy nghĩ miên man không dám quyết định Là vì không muốn cô có được công việc thuận lợi Còn cái việc bị bỏng rác Là do cô đang trục bùa Sử dụng các tinh để ép chúng ra ngoài Đương nhiên sẽ đau đớn Nhưng với sự đau đớn mà cô đã trải qua Là vì cô ta chơi nặng tay mà thôi "Chị, cô ta biết tôi đã trục bùa ra hay chưa? Biết rồi Bằng chứng là mùi tanh hôi phát ra từ cơ thể của cô ta Là do bùa phản đó Cô ta đang giữ cho mình mấy loại bùa khéo léo Miệng mồm của cô ta lúc nào cũng cao ngạo nhưng nếu một người bình thường khi nghe những lời nói đó sẽ bị ma xui vào tai là đã do cô ta thành công tự hào là điều dĩ nhiên nên chẳng ai thấy cô ta tự cao trừ cô và người đàn ông đang giữ bạch ngải không bị ma xui đó bồ thuật thật huyền diệu có thể thao túng bất kỳ một người nào yếu vía hoặc không có sự che chở của thế lực tâm linh sự công minh phán xét cư xử của họ Cũng bị bùa thuật bẻ công Tôi trả lời giao Sao là vậy Nghe qua cũng có chút giống với nghệ thuật ấy. Cô ta đã nhận ra cô đã trục bùa Đêm nay sẽ êm lại lần thứ hai Nhưng lần này không đơn giản là che mắt nữa à, Vậy cô ta sẽ làm gì Cô không cần biết trước đâu Đợi đến lúc cô ta làm Tôi sẽ cho cô nhìn thấy Vẫn nhớ lời quẻ sắm ngày hôm đó chứ Tôi nghĩ ngay đến cái ngày Lắc ba đồng xu hôm nọ liền gật đầu Nhớ Có phải ý cô Anh Mạnh chính là tước hậu được quẻ nhắc đến hay không Đúng rồi Cái câu Muốn đuổi hưu Mà không có thợ săn giúp sức Thì chỉ lạc vào rừng sâu Ngụ ý nói cô muốn vượt mặt hoặc ngang bằng với cô ta Thì phải có người đồng hành nếu cứ đâm đầu vào thì lại càng thua thiệt chữ trưng ngụ ý là trong khoảng thời gian khó khăn thì càng phải cần cố gắng không được vội vàng hành xử giữ đúng chân chính tìm người phong làm tước hầu thì cô đã nhận ra rồi sắm truyền nói trước tương lai sẽ không nói rõ việc gì sẽ diễn ra nhưng lại ứng nghiệm một cách chính xác không thể ngờ tới đó Giờ thì lại cảm thấy có mấy câu ngắn ngủi Mà đúng thật Thời gian vừa rồi Công việc lẫn sức khỏe Bị bùa chú làm cho tôi xui xẻo Không còn hành thông Tôi bước đến bên giao Ngồi xếp bằng kề với vị trí của cô ấy đang ngồi Lúc tôi vừa ngồi vào vị trí đó Thì cùng là lúc giao đứng lên Chúng tôi hoán đội cho nhau Kể từ lúc giao làm chủ thân xác Cũng là lúc bác tự của thân xác kia thay đổi Đó cũng chính là lý do nhiều người làm thầy Không thể xem được cho tôi Nhân sinh trên đời cũng chỉ có một bác tự Chỉ cần biết giờ, ngày, tháng, năm sinh Là có thể tính ra bác tự của một người Thông qua nó mà làm mất đi trật tự vốn có của tứ trụ Cuộc đời của người mang bác tự kia sẽ bị xáo trộn Huyền thuật có thể giải thích cằn kẽ Như một hiện tượng khoa học thì không được Hoặc là nếu được Cũng là do tôi vẫn còn kém cỏi Để thuyết phục người khác tin vào tâm linh Tin vào một sự tồn tại của buồn ảy Mặc dù chúng đang tồn tại đó Nhưng lại hiện hữu vô hình con người bình thường chẳng mấy ai cảm nhận được Tôi thay thế giao Vẫn biết từng hành động Cảnh sát bên ngoài Giao tiếp xúc với ai Làm gì tôi đều biết Chỉ là giờ đây không thể điều khiển được thân xác Như ý muốn của mình nữa Giao sẽ thay tôi đi làm Không có gì đáng lo cả Mọi người chỉ nghĩ tôi bị khàng tiếng mà thôi Sau khi giao trời đi Tôi nhìn thấy chị Hương Chị ta đang ngồi chăm kim vào hình nhân Trên hình nhân đã định sẵn bác tự của tôi rồi Chuyện ngày tháng năm sinh Không khôn khéo, không giấu được Chỉ cần qua vài lần tham gia sinh nhật Hoặc nói chuyện phím cũng bị lộ ra Nhưng mỗi lần chị ta cố sức đâm vào con hình nhân cũng không cắm kim xuống được kim cứ thay nhau mà rơi ra tôi còn thấy nét mặt ghét bỏ của chị ta à, sao lại không yểm được nữa chứ từng cây kim gỉ xét được cô ta đâm vào hình nhân liên tiếp rồi chúng lại thi nhau mà rơi xuống tôi nhìn thấy hành động của cô ta thông qua quán tưởng tâm linh thì giận dữ không kiềm chế được <cười> bởi vì tao không còn làm chủ thân xác kia nữa cái con ngu Giao nghe được sự tức giận của tôi, nhắc ngang quán tưởng kia, rồi nói với tôi bằng một giọng nhắc nhở. Chỉ có một chút như vậy, biết người ta không thư yểm mình được cũng phẫn nộ lên. Thì làm sao tránh khỏi những lần bị tổ cấm thuật sau này chứ? Tôi dặn xuống, nhắm mắt lại, không trả lời Giao. Giao thay thế tôi, cô ấy tìm một sợi gân giãn, vì tôi thích phá linh tinh những phụ kiện nhỏ để làm handmade. Nên sợi gân ấy có sẵn trong nhà Cô ấy xuống tìm tạp hóa mua cả một cây lẹm Và một chai sơn móng tay màu đỏ Cây lẹm là cây kim mai dạng lớn Thường dùng để mai bao lúa Tôi vội nhắc cô ấy Tôi chẳng mấy hứng thú khi sơn móng tay Và nếu là màu đỏ thì lại càng không Tôi biết Dao trả lời ngắn gọn Trả tiền cho người bán tạp hóa rồi trở về Cô kéo trong tủ lấy cây bút lông đỏ tô hết cây lệm rồi lại phủ lên nó thêm một lớp sơn đỏ cô bỏ ba đồng xu cũ kỹ và cây lệm ấy vào sợi gân mai thêm một túi vải trắng nhỏ xíu xiu. bên trong túi vải nhỏ như túi búp bê ấy là một văn phụ mà cô vẽ ra gấp miếng bùi nhỏ vừa đủ nhét túi cô đeo lên tay tôi nhìn cây lệm dài quá cỡ sắc nhọn liền có chút khó chịu lẫn lo lắng vì nó không có tính thẩm mỹ Còn khá nguy hiểm khi đi ngủ nè Nhưng chưa được 3 giây Tôi lại nhớ ra Trong lúc giao ngủ Cơ thể mà cô ấy đang làm chủ Sẽ cả đêm ở trong một tư thế duy nhất Chứ không giống như tôi Khi ngủ xoay lung tung hết cả cái giường Hai sát một linh hồn Dần dần để cho cơ thể nghỉ ngơi Sau một ngày dài Sáng hôm sau, Giao vẫn đeo chiếc vòng tự chế ấy ra ngoài và đến công ty Ai cũng nhìn chăm chăm vào cổ tay Một vài anh chị trong công ty bày tỏ sự lo lắng Sợ tôi bị chiếc lệm ấy làm cho bị thương Quả không ngoài dự đoán Khi mọi người nghe thấy cái giọng trầm của Giao Cứ nghĩ rằng tôi bị viêm họng khàn tiếng Vì làm chung một bộ phận Nên tôi và chị Hương làm cùng một phòng Nhưng từ ngày tôi đi theo anh Mạnh để học lẫm kinh nghiệm thiết kế của anh thì cũng không gặp chị ta quá nhiều. Hôm nay chị ta gặp tôi vào giờ trưa, cái giờ mà mọi người chuẩn bị đi ăn cơm. Tôi ngồi trong thân xác, tuy không trực tiếp chủ động với bên ngoài, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt sợ hãi của chị ta khi nhìn về phía tôi. Mà đúng hơn là nhìn vào dao. Tôi cũng có thể nghe thấy rõ nhịp thở không đều do lo lắng của chị ta. Thật đúng như lời giao nói Khi ngồi ở vị trí này Tôi biết cô ta sử dụng bùa khéo ăn nói Cả bông bùa sát hãm hại tôi Cũng đang đứng bên cạnh chị ta chỉ vừa mới chạm mặt nhau Chúng đã vội vàng bay đi Nhưng giao nhanh tay hơn Cô đưa cánh tay có đeo cái vòng dị hộm kia Phẩy tay một cái Tiếng đồng xu và cây lẹm va vào nhau Chỉ thấy một giọng ma quái sợ hãi gào lên Tự kiềm trấn Phong bùa khéo ăn khéo nói Vẫn được tự do Chỉ có vong bùa sát Lại bị thu vào trong cái túi vải trắng Giao tháo chiếc vòng ra Bỏ trong ngăn tủ bàn làm việc Tôi cũng không biết cô định làm cái gì Những ngày tiếp theo sau đó Những triệu chứng của một người dính phải bùa sát Dần dần hiện rõ trên người chị ta Cuộc sống của tôi nhờ dao giải vây Mà trở về bình thường Cứ đến giữa trưa mỗi ngày Chị ta đều than vãn với mọi người rằng rất đau đầu Cái tánh tiểu thư không bỏ được Đồng ý với chuyện có người chia sẻ trong lúc đau đầu Thì sẽ đỡ hơn Nhưng bản tánh cứ tích lụy vào đau thương của bản thân Để tìm sự thương hại của hầu hết mọi người Thì thật sự tôi thấy rất nực cười Cứ như chuyện bé xé ra to Và càng nực cười hơn Khi bản thân chị ta mưu mô, hiểm độc đến mức âm thầm dùng bùa chú hãm hại công việc của tôi khiến cho tôi luôn mắc sai sót vậy mà suốt tuần qua lại không nhận ra bản thân của mình đang bị bùa phản có lẽ mọi người vì phép lịch sự tối thiểu nên thấy chị ta than phản thì an ủi như vậy thôi ngày hôm nay tôi nhận được tin từ anh mạnh là thiết kế của tôi đã được thông qua chuyện tôi và anh mạnh đứng cùng nhau trong phòng họp xác suất rất là cao Khi chị Hương nghe được tin này, lại đến tìm tôi chúc mừng. Miệng chị ta mỉm cười, nụ cười có thể gây thiện cảm với hầu hết tất cả những người đối diện. Nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy chị ta thật giả tạo. Sao không đi làm diễn viên luôn cho rồi? Chúc mừng em, cố gắng bao lâu á cũng sắp có được chút thành công rồi. Tuổi em còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội hơn á. Tôi cười nhạt với sự giả tạo hoàn hảo đó. Chẳng lẽ chị ta không biết tôi đã giải bùa rồi? Hoặc là chị ta vẫn cố tình không muốn biết? Nhưng có một điều chắc chắn chị ta phải biết. Chẳng nếu nạn nhân đã giải được cuộc chơi tâm linh, thì nạn nhân ấy sẽ ghét kẻ thủ phạm một cách cùng cực. vào thay tôi nói chuyện với chị ta. <cười> muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Giọng nói trầm của Giao dường như khiến chị ta sững người đi. Giao đi đến bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra, cắt đứt chiếc vòng kỳ quặc móc trong túi vải ra lá bùa nhỏ rồi xé nó đi. Vong bùa sát cứ thế mà được phóng thích. Sự việc xảy ra trước mắt chị ta, khiến chị ta sợ tới mức không chớp được mắt nữa. Giao thì theo dấu của linh hồn kia mà để tôi làm chủ thân xác. Trước mắt tôi đột nhiên có một làn sương mù. tôi không biết phải đi về phía trước hay đi ngược về sau. Màn sương dày đặc quá, người đàn ông quái dị xưa kia lúc này lại hiện ra. Ông ấy vẫn như thế, tôi đã lớn lên sau nhiều năm, nhưng ông thì không một chút thay đổi. Bất giác tôi có chút sợ hãi, vì tôi nghĩ ông ta đã chết vào năm ấy nên linh hồn mới giữ nguyên trạng thái như hiện tại. Ông nắm lấy tay tôi đủ chặt Và nối như ra lệnh Thầy à Đi thôi Vẫn là cách gọi ấy Ông ta không gọi tên tôi Mà gọi họ của tôi Tôi vẫn không biết thân phận thật sự của ông là ai Tại sao lại biết chính xác họ của tôi Mà gọi một cách chắc chắn như thế Tôi như bị một lực kéo đi Đến một chỗ có mảnh đất cỏ xanh Chỉ mọc đúng ba bông hoa cúc ba bông hoa nhỏ nhẹ đung đưa dù xung quanh không có gió chúng thật đẹp đẹp một cách đơn thuần đến lạ rồi ông già nói với tôi trong suốt tuổi đời của con con sẽ có quyền định đoạt mạng sống cũng như cuộc sống của ba người ngoại đạo bất kỳ cứ hái một bông tùy thích và có thể trả thù chị ta như thái muốn tôi cố nhìn ông ấy Nhưng không nhìn rõ được mặt mũi Tôi lại nhìn ba bông hoa kia Rồi hỏi ông Nếu làm như vậy Có phải đánh đổi thứ gì hay không? Trong thâm tâm tôi sợ sệt Một thứ gì đó không xác định được Tất nhiên là có à, Là thứ gì vậy ông? Khi tâm thức được thức tỉnh thật sự Mạng sống của người khác Đều có thể tự y trìu đùa Lúc ấy cảm thấy nhân mạng của người khác thật nhỏ nhồi Nhưng bản thân chắc chắn sẽ ân hận vì điều nhỏ nhồi đó Tuy ông ấy không trực tiếp nói ra Nhưng tôi hiểu được ẩn ý trong câu nói đó Tổ tiên của tôi đã năm đời làm thầy Số lượng binh sĩ cộng dồn trong nhiều đời Không phải là con số nhỏ Nếu tôi được truyền dạy Và lĩnh hội được những gì của đời trước Có thể hợp vía thư yểm người khác dễ như cách đọc một câu thần chú. Tôi chợt nhận ra số phận của chị ta nhỏ bé hơn tôi tưởng. Tôi là người đang học cách làm chủ quán tưởng của cuộc chơi tâm linh, còn chị ta chỉ là một người bình thường mượn tay thầy pháp chơi cái trò bẩn thiểu mà thôi. Không đáng. Tôi quyết định không hái bông cúc xuống và thoáng thấy ông ấy mỉm cười. Ông lại nắm tay tôi Kéo tôi chạy thật nhanh trong làng sương mù Trước mắt dần hiện ra khung cảnh Hai bên khác phái Đối mặt với nhau Đó là Giao Đang cùng với binh sĩ đứng nhìn ông lão Cũng đang ngồi cùng binh sĩ cô mấy Hai bên hàng hàng lớp lớp Nhiều đến mức khoa trương Giao mặc một chiếc y choàng trọng màu trắng Ông lão chỉ choàng một chiếc khăn Che một phần cơ thể Phần bị lộ ra Có cả hình xăm của chú thuật dĩ nhiên người trong giới huyền môn không gánh nổi sẽ không dám xăm tuy ông ấy không phải là đồng minh nhưng phong thái và hình xăm cổ quái của ông ấy làm tôi có chút ngưỡng mộ bên cạnh dao là vong bùa sát tôi đã nhìn thấy ở cánh cửa kính công ty giọng dao cất lên trầm đục hôm nay ông thua rồi dao và binh sĩ cả vong linh bùa sát kia quay đi chỉ còn ông ấy đang nhắm mắt lặng câm Hóa ra vong linh kia không phải là vong linh chiến sĩ chết trận Mà chỉ là một vong linh người bình thường Bị chết lâu ngày và bị bỏ đói Được ông ấy chiêu mộ về Và nhờ tài pháp cao thâm Mới khiến một linh hồn luyện thành vong bùa Tôi chỉ đoán được Giao sẽ tạo duyên cho linh hồn kia về chốn âm phủ Nhưng làm cách nào thì tôi không biết Chỉ là những người thầy luyện bùa Hoặc các sư mới biết làm chuyện hóa duyên đó thôi Còn tôi chỉ là một cô gái có duyên với Ngải Đồng hành với Ngải Và thời điểm hiện tại vẫn chưa sẵn sàng Để bước chân vào huyền môn Một cách chính thức và nghiêm túc Rồi bên tai tôi Bỗng trở nên um sầm bởi những tiếng gọi Còn một chút nữa nó không tỉnh Tôi chở nó vô bệnh viện thôi Tôi nhìn thấy mọi người đang ngồi làm Họ vừa làm vừa nói về tôi Hóa ra nãy giờ tôi ngất xỉu Hóa ra làng sương mờ Và ông già không rõ danh tính Biết cả họ của tôi Chỉ là cơn mộng cảnh trong lúc tôi ngất đi Ánh mắt của mọi người nhìn tôi Trời ơi, gì, tính rồi đó hả? Ờ, sao tự nhiên xỉu vậy bé? Hôm qua không ăn cơm hả? Mấy chị nhìn tôi, đỡ tôi dậy Tôi xoa thái dương, gượng cười đáp. <cười> dạ, em không sao? Tự nhiên chóng mặt cái hết viết gì luôn à? Ừ Bắt xe về nghỉ đi Mấy chị viết giấy xin nghỉ rồi đó Giám đốc cũng ký rồi Ồ, vậy luôn hả chị ừ, Em cảm ơn chị Sau khi thu dọn bút giấy Và đồ dùng cá nhân vào trong ngăn tủ Tôi rời khỏi công ty trở về nhà Hơn 4 giờ chiều Giờ này hàng cũng đã được xuất khẩu Tôi nhận được email thông báo của anh Mạnh gửi cho Vui sướng đến mức cầm điện thoại cũng trung Tôi nhìn vào con mọc đỏ trong tờ giấy Mà vẫn không thể tin được Bấm máy gọi cho anh à, Thật không vậy Giọng đầu dây bên kia Cười lên một điệu cười nửa trêu đùa Nửa khẳng định <cười> Anh à, đang sẵn sàng cho cái việc uống trà sữa cả tháng nè Không biết có ai khao không Tôi nghe anh nói như vậy Cộng thêm với việc giấy thông báo hợp Có chữ ký của giám đốc Cuối cùng thì những cố gắng cũng đã có kết quả rồi <cười> Vui ghê luôn á Anh nghe tôi xích xoa Lại bật cười thành tiếng <cười> Hợp giờ thứ bảy tuần sau Anh cũng đã chọn hai cái áo Cùng màu rồi đó Dù sao cùng ngồi với nhau Cũng nên để tông sụt tông chút Trời ơi Tông sụt tông như vậy Dễ cái hiếm làm lắm đó nha Ui em nghĩ nhiều làm cái gì Thằng Thành với con Hương cũng làm vậy mấy lần Có ai nói gì đâu Hay là em ngại hả Dạ Sau sau này ai nhờ sự giúp đỡ của anh á Lại nghĩ đến chuyện tông xẹt tông Tôi nghĩ anh thiên vị cho em. á, Làm cho công ty có công ty con ở nhiều nước thì nên học thêm cách phát âm đi cô ấy. Mà em cũng biết là anh không suy nghĩ giống như số đông rồi còn gì. Anh thích người trầm tính, ít nói chuyện. Muốn nhờ muốn hỏi cái gì, câu đầu tiên cũng dở cái giọng khách sáo ra. Vừa trẻ con, vừa bướng vừa lì. Còn người dựa vào chút năng lực, đi nổ từ phòng này sang phòng khác, tự cao. Làm việc chung thì cũng thuận lợi hơn em <cười> Nhưng mà Cảm xúc cá nhân thì lại không có Ủa? Đang nói ai vậy? Còn gì nữa nói hết luôn đi Ờ Thì nói nhỏ nào mê trai Thấy con trai mọc ốm gì mà áo sơ mi ấy, Cũng nhìn không chấp mắt trời. Quá đáng Mê trai mà còn không biết tém lại Để anh bắt được con dở dòng dỗ anh sao Thơm tắc máy nha Ủa? Em tin là anh đang nói thật đó hả? Giận nhanh vậy? Tin Thôi à, Để nói thiệt cho em nghe nè Anh giúp em tại vì thấy em không có hiểm như người khác Liên tục đổi phong cách làm mới bỏ qua nhiều sự giềm pha, Phá cách vì tính chất của công việc Chứ không như con nhỏ Hương Lúc nào cũng diễn cho bản thân mình Trong cái hình ảnh an toàn Mong manh như thật tâm Mà lại chơi bùa hại em Nghe như thương hại em vậy Không phải là thương hại Mà là anh tự nguyện đào tạo một đứa con nít nghịch ngợm Mà anh tin rằng Nó không phải là cái loại chăm mội nối xấu người này người khác trong nhóm kính Tự nhiên nói gì không hiểu gì hết nè <cười> Mà thôi Một lần mang ơn Chẳng lần có quên Em không làm gì anh đâu Đột nhiên tôi nghe tiếng bên kia Một cái điều cười khẩy vang lên <cười> Tài khoản con Hương bị hắt lệnh trước ấy, Là do anh làm đó Cái chuyện tố đạo nhái thiết kế Cũng là do anh đứng sau Thằng Thành nó thử biết con Hương ăn trộm ý tưởng Nhưng mà cũng nhắm mắt cho qua đó Tôi như không tin vào tai mình Trước giờ trong mắt tôi Anh ấy vẫn là một người con trai khá hoàn hảo Được lòng nhiều cô gái Suy nghĩ chưa dứt Giọng anh lại tiếp Em là một người liều ngại. Chắc cũng biết chuyện ai giải được buồn ngãi rồi Thì sẽ rất ghét người chơi ngãi mà đúng không? Dạ Nếu như anh nói nó từng dùng bùa Khiến cho anh chút nữa lên giường cùng với nó Thì em có tin không? Không Mà cũng đâu liên quan gì tới em đâu Sao tự nhiên nói cho em nghe chị? Anh không muốn Bị em xa lắm Vì cái sự thật anh vừa nói cho em nghe Bên ngoài càng đơn thuần Bên trong càng giả tâm Anh làm như vậy Cũng chỉ vì nó chơi anh trước thôi Anh còn biết nó đã gian dở một đời chồng lúc còn nhỏ nữa Rõ ràng là chơi bẩn kéo anh lên giường Nhưng trước mặt mọi người Thì lại tỏ ra bất cần đàn ông đến phục Tôi chợt cảm thấy hoang mang Sau cuộc điện thoại này à, Em bận việc chút nha Có gì anh nói cho em biết chứ nha Bye bye Ừ khi nào rảnh nói tiếp Sau tiếng cướp máy Là lúc tâm trí của tôi hoang mang đến cùng cực Trước giờ trong mắt tôi Anh vẫn là một người đàn anh rất tốt Giao thiệp với bên ngoài Hoàn toàn chưa thấy xích mích với ai Ít ra anh đã giúp tôi Và chưa làm gì tôi cả Nhưng cái chuyện chị Hương Dùng bùa kéo anh ấy lên giường Và cả chuyện chính anh là người đứng sau Cái vụ hắt tài khoản mạng xã hội Lầm xùm hôm nào Chỉ có thế Sao anh lại hạ bệ một người con gái Anh có ra tay nặng quá trời hay không Tôi tự hỏi chính mình Nhưng chính bản thân lại không có câu trả lời Bỗng tôi nghe bên ngoài Một giọng nói âm vang quen thuộc Trong lòng không khỏi bừng lên Một tia vui mừng hy vọng Tôi nhìn theo hướng âm thanh Là ngải đen Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy Và nghe được ngải đen nói chuyện như hôm nào Nếu như cô Là một người đem thăm giúp đỡ người khác Nhưng lại bị kẻ đó bán đứng Cô có hận hay không? Trong mắt của tôi dường như đã ướt Khi thấy ngại đen đến gần Đương nhiên là có Ừ Thì đó Anh ta đã giúp đỡ cô gái kia Còn chu đáo hơn cả việc giúp cho cô Vậy mà cô gái ấy lại đem tài liệu Ý tưởng của anh ta Giúp đưa cho kẻ khác Rồi cùng kẻ khác đứng trong cuộc họp Dĩ nhiên anh ta sẽ ghét bỏ cô gái đó Còn cái chuyện mà cô bị chơi bẩn Là do cô gái kia đích thị là kẻ tham lam Cho dù bản thân không cần cơ hội đó Cũng không muốn để cho người khác có được, Cho nên mới chơi bùa Che mắt hạm hại cô Nói chung cô ta là một loại ích kỷ Chỉ biết tư lợi về mình Sẵn sàng bán đứng người đưa ra ý tưởng cho mình Để kiếm lợi cao hơn Người đàn ông đó đủ thông minh để hiểu rằng Không nên để một loại như thế làm người đồng hành Tôi vui quá Bao nhiêu thắc mắc giờ đây Cũng có người giải thích cho nghe Những ngày không có ngại Tâm trí tôi cứ lẫn quẩn không xác định Ngải nhìn tôi nói Cô <cười> vui tới mức Mắt như sắp khóc như vậy hay sao ừ. Tôi sẽ không làm chuyện dài dột Để mất pháp nữa Những ngày không có ngại Thực sự rất là trống trại Là do cô không hái bông hoa cúc kia Cho nên Pháp mới dần trở lại như ban đầu Đó là bài trắc nghiệm mà Tổ đã thử lòng cô Từ ban đầu Chao không cho cha của cô xem vào chuyện cô bị chơi bẩn Cũng chỉ vì chờ xem kết quả như ngày hôm nay Nếu như lúc đó cô chọn hái hoa cúc Thì chắc chắn cô gái kia sẽ sống trong khổ sợ Thân tàn ma dại vì bị bùa quật Nhưng cái ngày cô nhìn thấy tôi sẽ còn rất xa Tôi cảm thấy thật nực cười Và không công bằng Chẳng lẽ những ngày Tôi khổ cực chạy đôn chạy đáo Để sửa hàng từ cái này sang cái khác Cũng chỉ để họ thử lòng tôi thôi sao Có quá đáng hay không Không trách họ được Là do cô phạm giới trước Họ còn thử lòng Là còn cho cô cơ hộ để quay đầu Giống như cái cách cô mến người nào Thì trở nên ngốc nghếch Phụng dại để cho người ta chỉ bảo Nhảy đến mức đôi lúc phiền phức Còn nếu đã không mến, Một cái mỉm cười nhìn nhau Cô cũng hà tiện với người ta Ngài đang nói Anh Mạnh với anh Thành hả <cười> Thở nhẹ ra Mọi chuyện đã qua rồi Cuộc sống là những thử thách Quan trọng qua những thử thách ấy Bản thân có giữ lại được dư âm gì hay không Tôi mỉm cười nhìn ngãi nhận ra sau sự việc này tôi vẫn có một người sẵn sàng để chỉ dạy tôi nhận ra bản thân phải biết tiết chế cảm xúc để không mắc sai lầm tương tự nhận ra bản thân vẫn còn có ngại luôn dội theo che chở sáu giờ chiều tôi khoác lên mình chiếc áo choàng sau khi đã tắm và chải tóc búi gọn gàng nhìn ra bên ngoài những dải mây hồng cuối cùng đang dần tàn trên cao Còn lại chút dư vị hoàng hôn trên bầu trời Tôi quỳ xuống dập đầu Thầm gửi tới những tầng mây cao lời cảm ơn thật tâm Mảng mây hồng cuối cùng cũng đã kịp tắt Biến mất khỏi bầu trời kia Khởi đầu cho một đêm mới lại bắt đầu Gió cuối chiều nhẹ nhàng nhưng có chút xe lạnh Một hơi thở với trời cuối hoàng hôn Như muốn trút đi những gì đã trải qua Mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Người mang hai linh hồn, một sáng tác mới của Ngọc Trâm. À, nếu như quý thính giả nào muốn nghe thêm một câu chuyện trước đó của Di và của Vông Ngãi Đen và nghe về một câu chuyện mà cũng là cô bé Di này à, bị một cái vông nam bám theo nhưng mà không có ý xấu, bám theo chỉ để bảo vệ che chở cho cô thôi. Thì mọi người hãy nghe lại bộ truyện Bên kia sự sống nhé. À, huy phát khoảng 3 tháng trước trên kênh Đất Đồng Radio này